Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC tiên Phong à, Trong một hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì à, mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế chi Vương Tập 147 Lúc này mọi người ở Linh Thiên Tông trợn tròn mắt Cứ như vậy mà đi sao Ngay cả một câu cũng không nói Cũng dứt khoát đi Cũng quá dứt khoát đi Thiên Linh Tử muốn nói gì đó Nhưng lúc này là muốn nói trong miệng Ngay cả cơ hội cũng không có Linh Thiên Tử ho nhẹ một tiếng Sau đó quay đầu nghiêm trang nói Nhìn đi Nơi đây chính là cường giả chân chính Âm tình của Đại Đế linh thiên tông chúng ta không cách nào có thể trả được. còn việc đại đế không nói câu gì chắc chắn là không muốn điều rạch. thế những linh thiên tông chúng ta há vong ân phụ nghĩa, ân tình nhân tộc đại đế chúng ta nhất định phải ghi nhớ ở trong lòng. sau khi đi ra ngoài bất kể ai gặp được đại đế đều phải quỳ bái. vâng tông chủ. bọn họ đã đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan lúc này đều hô to. trái đất nơi hoang vu này đã trở thành sa mạc trên cát vàng một bộ hài cốt đã bị cuồng phong thổi bay vùi sâu dưới đất cát vù một tiếng hư không chấn động một đạo vết nứt xuất hiện một người một gà xuất hiện tại vùng thế giới này mẹ nó cuối cùng cũng tới không ngờ bình phong trái đất lại mạnh như vậy may mà ta đi trâu bò trực tiếp đánh bờ về đến trái đất tuy Lâm Phạm có chút kích động nhưng không nhiều lắm giờ khắc này tình huống trước mắt có gì đó không đúng trái đất là nơi tốt đẹp biết bao nhiêu Tại sao lại giống như địa ngục trần gian vậy? Sau đó Lâm Phạm triển khai thần niệm Bao phủ toàn bộ trái đất Có không ít người còn sống Nhưng đều phân tán rất xa rồi Hơn nữa số lượng giảm đáng kể Trước đây có gần 8 tỷ người Hiện tại có khoảng 4 tỷ người Chết gần như là một nửa Quá yếu Lâm Phạm phát hiện những trùng độc xâm lấn trái đất có thực lực đều rất yếu Cường đại nhất cũng chỉ ở cảnh giới đại thiên vị Đại Viên Mãn Không biết hôm nay... Là cái ngày chó má gì đó Đều khiến Lâm phàm ngạc nhiên Là nhân loại đều có tù vi Nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ có 30 người 30 người này đều có tù vi đại thiên vị Đại viên mãn Còn lại thì là rất yếu Và lúc đó ở phương xa Một đám mây hình nấm bay lên Sau đó lại thêm một đám mây hình nấm nữa ầm một tiếng Tiếng vang ầm ầm chấn động thiên địa Hình như có vài vụ nổ hạt nhân Lão ca Linh khí nơi này mỏng quá Không thở nhanh được sau khi gà con hít sâu một hơi, ho khan mấy lần, mỏ gà hơi động phun ra một đoàn cho bụi. lão cả, ngươi nhìn đi, bản gà con vừa hít một hơi đã có nhiều cho bụi như vậy, ngay cả một chút linh khí cũng không có, cái này không khác ăn rất là bao. gà con oán trách nói, được rồi, đừng than vãn nữa, đâu phải ở đâu cũng đầy đủ linh khí như chỗ của chúng ta. lâm phạm cười nói, bây giờ bề ngoài trái đất cơ bản đã bị cát vàng bao trùm, toàn bộ hệ sinh thái đã bị phá hủy. Có điều Lâm Phạm vẫn cảm thấy trái đất có chút kỳ quái Giống như là có một luồng sức mạnh thần bí Đang không ngừng gia trì. Nếu như tu vi Lâm Phạm không đạt đến bước này E rằng cũng không có cảm giác được Lúc xuyên qua bình phong trái đất Lâm Phạm cảm thấy vẫn bình thường Đặc biệt là gà con Giống như là rất xa lánh Có lẽ do thực lực quá mạnh Nên không thể tiến vào Nhưng mà khi bỏ nó vào trong túi đeo lưng Tất cả những vấn đề đều được giải quyết Đi nơi đó nhìn một chút đi Xem đã xảy ra chuyện gì Chờ giải quyết xong mọi chuyện Chúng ta sẽ tới đấy xem một chút Rốt cuộc trái đất là có bí mật gì Một trái đất nhỏ Lại có thể hạn chế cường giả tiến nhập Cái này quả thực là không khoa học Vù một tiếng Đối với Lâm Phạm Trái đất này thực sự quá nhỏ Chưa đầy một giây đồng hồ Đã có thể lượn quanh một vòng Hiện tại trùng độc xâm lược đã được 5 năm Đối với nhân tộc Đây là thiên tai không thể đối mặt Vô số trùng độc to lớn xuất hiện Kính nhân loại trở tay không kịp Đến lúc nhân loại phản ứng lại Cho bị đối mặt với thực thế Toàn bộ trái đất đã rơi vào tay giặc Mà chính vào lúc ấy Sự xuất hiện của vô số thần thiên trong truyền thuyết Thực được bọn họ vô cùng mạnh Phi thiên độn địa Đánh đuổi những côn trùng này Cho nên Nhân tộc mới có cơ hội thở lấy hơi Bắt đầu từ lúc đó Thế giới bắt đầu phủ xuống Dưới sự giúp đỡ của cường giả Một cái lại một cái thành thị ra đời Cuối cùng tạo thành liên minh Những thành thị này trở thành một pháo đài công kích to lớn Có thể trông đỡ trùng tộc Mà những cường giả này cũng bố pháp môn tu luyện Để tất cả mọi người đều tu luyện được Đồng thời quy định thực lực và cấp bậc SS -S, S A B C D E Những cấp bậc này đều do những thần tiên trong truyền thuyết quy hoạch ra Toàn bộ thế giới đều phải tuân thủ. 3S là cường đại nhất Và những người mạnh như thần tiên chính là cường giả 3S Tinh Quang Thành Một trong 10 thành phố lớn nhất thế giới Bất kể nhân viên tu luyện Hay thiết bị Đều là cường hãn nhất Võ đạo và khoa học kỹ thuật Kết hợp với nhau giống như là phản ứng hóa học Bạo phát uy lực rất mạnh Mỗi một lần trùng tộc xâm đấn Đều dùng đạn hạt nhân thanh lý Những trùng tộc nhỏ yếu Còn ít chủng tộc cường đại Sẽ giao cho các cường giả Nhưng mà lần này Tinh Quang Thành gặp phải Cụ y hiếp cực lớn trong lịch sử Tinh Quang Thành có 30 triệu dân, trở thành thành thị đứng đầu thế giới. Lúc này, ở bên trong vang lên tín hiệu cảnh báo, trên trời xuất hiện một màn ánh sáng bao phủ bao trọn thành phố. Đây là võ đạo thần thông kết hợp lại cùng với khoa học kỹ thuật, có thể chống đỡ được công kích của chủng tộc cấp A. Bên trong, một vị cường giả 3S tọa chấn những người cấp dưới 2S đều đến nỗi không nhiều đến nỗi không đếm xuể. Bất quá bởi vì lúc nhân tộc tu luyện có khoa học phụ trợ, cho nên tu vi tăng rất nhanh. Nhưng mà khi đối mặt với trùng tộc Có tù vi ngang hàng Nhân loại cần 5 vị Thậm chí nhiều hơn Có thể chiến thắng được Cái này đúng là một vấn đề khó giải quyết Hiện tại những người tham gia chiến đấu Đang tập hợp ở trên quảng trường Mấy lão đại học viện Mấy lão sư đại học viện Toàn bộ học sinh trong tinh quang thành Đều tham chiến lần đối mặt với trùng tộc Là lần nguy hiểm nhất trong những năm vừa qua Một vị cường giả 3S duy nhất đứng trên đài cao Về mặt nghiêm túc Bây giờ chuyện đã xảy ra Chỉ có thể đối mặt mà thôi Trung tộc đã tiến công toàn diện Cho nên lần này Là lần nghiêm trọng nhất Nguy hiểm nhất Nếu như không muốn tính quang thành chúng bị chúng nó chiếm lĩnh Các người chỉ có thể dốc toàn bộ thực lực Chiến đấu tới cùng Nếu như chúng ta thất bại Thì mấy chục triệu người sẽ trở thành đồ ăn của chúng Những thứ chúng ta bảo vệ đều không còn nữa Trung tộc đã đột phá phòng ngự Hàng rào bảo vệ Năng lượng hạ thấp Không thể chống nổi bao lâu nữa Toàn thể xuất phát dầm một tiếng Trong chớp mắt Sĩ khí nhân loại tăng vọt Chạy về phía tường thành. Trung tộc phát ra tiếng thèo gào thét thâm trầm khủng bố Kết hợp với thân thể dữ tận Càng chấn động nhân tâm Nếu tâm thái không đủ mạnh Khi nhìn thấy bàn thể trung tộc Sẽ sợ dọa tè ra quần Mặc dù học sinh học viện Có kinh nghiệm thực chiến Nhưng mà khi thấy vô số trung tộc cũng bị dọa sợ hai chân bắt đầu run lên, coi như lão sư học viện cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt đi. khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Bốn phương tam hướng tinh quang thành đã hoàn toàn bị bao vây, nước chảy cũng không đợt, nếu muốn trốn đúng là mơ mộng hão huyền. cố lên, cố lên, tôi yêu các anh. từng tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới, chỉ thấy trên màn hình lớn phía sau xuất hiện không ít các cô gái, các nàng từng là những siêu sao trên bầu trời, nhưng vào lúc này Bọn họ cũng vì nhân loại Đúng ra cổ vũ tăng cường dũng khí Lần này anh chàng đẹp trai nào giết được nhiều trùng tộc nhất Tôi sẽ trở thành bạn gái của anh ấy Những câu nói này Như là thuốc kích thích cực mạnh Đối với các dũng sĩ của chúng ta Đó là vương văn thương Mình tinh mà ta thích nhất đó là cưu cưu Bất kể thế nào Ta phải xuất ra toàn bộ thực lực Tinh Quang Thành Phòng truyền phát tin Một đám bình tình đứng trước ống kính duy trì chấn định Nhưng sau khi quay xong Từng người, từng người lộ vẻ sợ hãi Bởi vì các nàng biết Lần này trùng độc đột kích không phải là chuyện nhỏ Thành thế mạnh mẽ Ngay cả cường giả 3S duy nhất Cũng phải xuất chiến rồi Chúng ta sẽ phải chết sao Không đâu Chúng ta nhất định sẽ sống Bọn họ sẽ bảo vệ chúng ta Ta không muốn chết đâu Tình huống như thế Xuất hiện khắp mọi nơi Một ít người thực được yếu kém Chỉ biết trốn ở trong nhà Một đám người tâm thái tương đối khá Bắt đầu tụ tập ở đầu đường Nhìn lên màn hình lớn. Trong màn hình lớn, Trung tộc mênh mông như là biển Một đầu lại một đầu tức giận gào thét Biểu tình dữ tợn Dọa đám người tê cống Trên tường thành Lần này không phải là chuyện nhỏ Đã kích nổ 30 đạn hạt nhân Vẫn còn nhiều trùng tộc như vậy Cường giả 3S nghiêm túc nói Lý Hồng Quân đã từng là ẩn sĩ đại năng Vì tránh thế tục Cho nên một mực ở trong núi sâu tu luyện. Sau đó trùng tộc xâm lấn Nhân loại sắp bị hủy diệt, Nên phải xuống núi chấn áp trùng tộc Nhưng sức mạnh trùng tộc vượt quá sự tưởng tượng quán, Cũng may cường giả ẩn sĩ Không chỉ có một mình hắn Cho nên mới dành cơ hội lại cho nhân loại Thở lấy hơi Đại nhân Lần này chúng ta có thể đẩy lui trùng tộc không? Một cô gái nhỏ giọng hỏi Nàng cảm giác lần này Đại nhân cực kỳ nghiêm túc Trong mấy năm qua Đây là lần đầu tiên đại nhân ngưng trọng như vậy Theo nàng Chỉ có tình huống không ổn Đại nhân mới phải xuất hiện Lý Hồng Quân trầm mặt chốc lát Nếu trùng tộc chỉ như vậy Thì tốt rồi Mặc dù tử thương vô số Nhưng có thể phòng thủ là được Trên đường phố Vô số nhân tộc khẩn trương nhìn màn hình Lần này trùng tộc quá nhiều Chúng ta có thể sống sót sao? Nhất định có thể Đại nhân tự mình xuất trình Chúng ta nhất định sẽ thắng Các ngươi nhìn đi, đó là cái gì? Và lúc đó đất dùng núi chuyển Một vết nứt to lớn hiện ra Ở trên mặt đất, giống một tiếng Trong chớp mắt một tiếng gào Kinh thiên động địa, một đạo khí tức cường đại Đột nhiên bạo phát Vô số trùng tộc, nhường đường Hai chân to lớn đen kịp từ trong khe hở rỗi ra Đây là Lý Hồng Quân nhìn thấy tình huống như vậy Về mặt đại biến Hơi thở này của đại thiên vị đại viên Mãn, tu vi này phân chia theo cổ xưa Nhưng mà Khi thiên địa đại biến, những cường giả này một lần nữa phân chia lại, lấy chữ cái làm đầu tiêu chuẩn. Thế nhưng bọn họ vẫn còn sử dụng đẳng cấp tu vi cổ xưa. Con một tiếng. Một con. Lại một con. Sau khi toàn bộ trùng tộc đi ra từ khe sâu, Lý Hồng Quân hoàn toàn trợn tròn mắt. Bát mục lang chu. Bàn thề của nó chính là con nhện. Nhưng mà hình thể giống như là tòa núi cao. Tám con mắt khiến cho người ta sợn tóc gáy, ao ao chuyển động. Lộ ra từng trận khoản quang Thân thể to lớn làm cho người ta cảm thích Lực xung kích rất lớn Một đám người vây xem trước màn hình Để bị dọa sợ choáng váng. Bọn họ biết, trùng loại của trùng tộc Bát Mục Lăng Chu này Là trùng tộc vô cùng mạnh mẽ Nó đã từng hủy diệt vô số cường giả thành thị Nhưng bây giờ Bát Mục Lăng Chu Xuất hiện tại tinh quang thành này Cái này là một loại kiếp nạn nhạc Lúc này những học sinh và các thầy giáo Mỗi người đều kinh hồn Bát Mục Lăng Chu Thứ khó dày dơ nhất của trung tộc Xong đời rồi Chúng ta thực sự xong đời rồi Không còn bất kỳ hy vọng gì nữa rồi ầm một tiếng Bọn hắn chưa nói hết Lại có chấn động Một thân hình to lớn đằng không mà tới Vô số giúp tù không ngừng đông đưa Như trong hư không Cộng thêm thân thể dài trăm trượng Càng khiến cho người ta sợ hãi Đó là bách túc ngô công Làm sao có thể Làm sao có thể xuất hiện ở đây được Không phải hắn vừa mới xuất hiện ở phương Tây thôi sao chết rồi, khẳng định là chết rồi. Tinh quang thành sẽ bị tiêu diệt. Hai tên chủng tộc vương ba S xuất hiện, rốt cục là tại sao? Toàn bộ người trong tinh quang thành đều hoảng sợ điên cuồng giông điển, từng người từng người sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Chậc mặt hai chủng tộc vương ba S, bọn họ hoàn toàn mất đi sự phản kháng. Thân hình Lý Hồng Quân nghiêng ngả, không dám tin hình ảnh trước mắt. Tại sao lại như vậy? Trong một lần, chủng tộc xuất hiện hai chủng tộc vương Lại không có bất kỳ dấu hiệu gì sao Bát mục lang tru Lý Hồng Quân còn có sức liều mạng Nhưng mà bách túc ngô công xuất hiện tiếp theo Hắn hoàn toàn tuyệt vọng Hai tên trùng tộc phương này đứng đầu Tất cả những kẻ tàn nhẫn nhất Thời khắc này Đại địa lay động Một đạo bóng đèn to lớn xuất hiện ở phương xa Tất cả mọi người nhìn lại Chỉ có thể thấy một vệt bóng đen, Không thấy rõ rốt cục là thứ gì Nhưng bóng đèn kia còn lớn hơn cả bát mục lang chu mấy lần đó là cái gì tất cả mọi người kinh nguyệt bọn họ có thể cảm giác bóng đèn to lớn kia đang thở dốc mà tiếng thở dốc kia như là dã thú làm cho người ta sợ hãi khi bóng đèn xuất hiện toàn bộ tinh quang thành kêu lên thảm thiết sao sao có thể như vậy được xong đời thực sự xong đời rồi chúng ta không còn cơ hội nào nữa rồi lý hồng quân nhìn rõ thứ đang đến cũng trợn tròn mắt luồng khí thức tràn ngập Giống như là làn sóng, bao phủ tới, nặng nề áp chế thiên địa Xoạt một tiếng Bình phong bảo vệ tinh quang thành nứt toát Từng mảnh, từng mảnh vỡ tiêu tan trong hư không Bóng đèn chỉ dựa vào khí thức đã phá vỡ bình phong Thực lực này quá là nghịch thiệt Còn kiến hôi nhân loại Ngày tận thế của các người tới rồi Một đạo âm thanh truyền tới Thanh âm này giống như là ma âm Lan truyền trong lòng tất cả mọi người Trung thần Lý Hồng Quân không ngờ Cuộc xâm chiến trùng tộc lần này Trùng thần lại xuất hiện Trùng thần to lớn này do vô số trùng tộc khép lại Tạo thành một hình người Toàn thân đen kịt Ở trên mặt vô số trùng tộc đang bỏ Trùng thần đã vượt qua cấp 3S Cho nên nơi trùng thần xuất hiện Sẽ biến thành địa ngục Trùng thần là vô địch Có như 30 vị cường giả trí cao điên thủ Cũng không phải là đối thủ quán Trùng thần bất tử bất diệt Cho dù mạnh đến cỡ nào đều không thể tiêu diệt được một quốc gia phương tây nhà lớn nhất thành phố ở đó có vô số cường giả nhưng mà khi đối mặt với trùng thần ở trong nhà mắt đều bị tiêu diệt một tiêu phản kháng cũng không có trong đó mấy vị cường giả bay sét ngã ngay tại chỗ trở thành đồ ăn của trùng tộc điều này chính là một cơn ác mộng bọn họ không ngờ sẽ có trùng tộc mạnh như vậy cũng may trùng thần rất ít khi xuất hiện bằng không thế giới này sớm đã không còn sót ai nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều tuyệt vọng hai tay lý hồng quân buông xuống hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu đừng nói với trùng thần này coi như là có 3 tên trùng tộc vương ba s kia hắn cũng không thể nào đối phó bên trong tinh quang thành một mảnh thiên lương tất cả mọi người bắt đầu khóc lớn bọn họ cảm giác tử thần đã tới chẳng mấy chốc họ sẽ thành thức ăn của đám trùng tộc kiềm trong khi đó châu á một tòa thành thị duy nhất được xây dựng trên đại dương mênh mông đó là thành phố cường đại nhất trong thành phố này Có bởi vị cường giả 3 S tỏa chấn. Đây là tất cả niềm hy vọng của nhân loại. Vào lúc này bộ chỉ huy hy vọng chi thành, các nhân viên bắt đầu bận rộn. Vinh Diệu Thành bị trùng tộc vây công, cầu trợ giúp không xong rồi. Tinh quang Thành xuất hiện làn sóng trùng tộc, trong đó có 3 tên trùng tộc vương 3S nữa. Cái gì? Tổng chỉ huy nghe thế, sắc mặt đại biến. Mau sử dụng vệ tinh định vị, truyền hình ảnh. Không được. Tinh quang Thành xuất hiện siêu cường độ năng lượng. Phản ứng thực được vượt qua cấp 3S Chuyện này Cũng lâu lắm Hình ảnh mới được truyền tới Một bóng đen đứng trong thiên địa Cả người đen kịt trên người có vô số trùng tộc Xuất hiện trên màn hình Sao có thể như vậy Đây là trùng thần Thật khắc này tất cả mọi người đều chấn kinh Thật không thể tưởng tượng nổi Bọn họ không nghĩ tới trùng thần sẽ xuất hiện tại đây Xong đời rồi Tình căng thành hoàn toàn xong đời rồi Tổng chỉ huy giải ra Tâm thần chấn động Sau đó lập tức phản ứng Tinh Quang Thành do ai chấn thủ Lập tức truyền hình ảnh đến các thành thị xung quanh Phái người đến cứu viện từ bỏ Tinh Quang Thành Báo cáo Tổng Chỉ huy Là Lý Hồng Quân đại nhân chấn thủ Nhạch từ bỏ mọi thứ Tổ chức rút lượng an toàn Bất luận thế nào thì cũng không thể để cường giả trí cao ngã xuống Tổng Chỉ huy lập tức phân phó Cường giả trí cao để hy vọng của loài người Nếu họ ngã xuống Sẽ là một đà kích nặng nề đối với nhân loại Lúc này thiên địa tối tăm Tinh Quang Thành âm u đầy từ khí Một khắc khi trùng thần xuất hiện Tất cả mọi người đều từ bỏ chống cự Lý Hồng Quân nắm chặt trường kiếm trong tay Đột nhiên ngừng đầu Dù thế nào cũng phải tiếp tục đánh Đại nhân Hy vọng Chi Thành gửi mệnh lệnh Bảo chúng ta rút lụa an toàn Bất luận như thế nào ngài cũng không thể chết ở chỗ này Một nhân viên truyền tin vội vội vàng vàng chạy tới Lý Hồng Quân lắc lắc đầu Nhìn thành thị rộng lớn phía dưới Cùng vô số nhân loại Nói Hôm nay Ta phải bảo vệ ngươi đến cùng Đã không còn đường nuôi nữa rồi Đều xúc lại tinh thần cho ta Chúng ta là nhân loại Làm sao có thể sợ hãi trùng tộc được Chiến Những học sinh và các thầy giáo kia cưỡng ép chấn định Áp chế nỗi ám ảnh sợ hãi xuống Chúng ta không sợ chết Đúng Chúng ta sẽ chiến đấu với những con dẹp này đến cùng ở một tiếng Đúng vào lúc này Trung tộc di chuyển Trung thần gào thét một tiếng Trung hài chuyển động Ba tên trùng tộc Vương giống như là xe ủi đất chạy như điên về phía Tinh Quang Thành. Âm thanh to lớn, hình ảnh đáng sợ, liên tục đánh vào thị giác nhân loại. Trùng tộc càng ngày càng tới gần, sợ hãi trong lòng mọi người lại càng sâu. Trong chớp mắt, những xúc tu to lớn của bát mục lang Chu đột nhiên uốn lượn sau đó nhảy lên thân thể to lớn cho kín bầu trời, sau đó bụng phình ra rồi co rụt lại, phần cuối vun ra một cái lưới lớn màu trắng bao phủ Tinh Quang Thành. Tình hình lúc này giống như là thế giới tận thế Tất cả hy vọng sống sót đều không còn Lý Hồng Quân chợt quát Một cơ lực lượng cường đại bạo phát Tuy rằng biết mình sẽ chết Nhưng mà không sợ hãi chút nào Hy vọng chi thành Những người trong tổ, toàn bộ tổng chỉ huy Nhìn hình ảnh trong màn hình Mỗi một người đều không đành lòng nhắm mắt Bởi vì bọn họ biết Lần này tinh quang thành Xem như thất thủ rồi Lại có một thành thị bị hủy diệt trong tay trùng tộc Lại có vô số đồng bào chết thảm giết tay trùng tộc Âm một tiếng Tổng Chỉ huy cúi đầu nện xuống mặt bàn Tất cả mọi thứ này đến cùng đã vì cái gì chứ Tốt nhiều lúc này Một thanh âm chấn động truyền tới Tổng Chỉ huy hoàn toàn nổi giận Lúc này rồi mà còn nói tốt Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên Hoàn toàn bị ngây ngẩn cả người Đó là cái gì Đối với mọi người tinh Quang Thành Bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quên tình cảnh trước mắt này Lý Hồng Quân cũng ngây người tại chỗ Chưa kịp phản ứng Ngay vừa rồi, một đánh hào quang từ trên trời giáng xuống Một thanh lợi kiếm tỏ lớn trong những mắt đâm thùng bát bụng làng chuột Hùng hằng đóng trên mặt đất Đây là cái gì? Chuyện này... Lúc này nội tâm mọi người tràn đầy kinh ngạc bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra Các người nhìn xem Trên trời có người Lúc này mọi người đều chỉ tay lên trời Sau đó mọi người ngẩng đầu Nhìn thấy một bóng người lặng lặng đứng trong hư không Xem ra tình huống hết sức không tốt Lâm Phạm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hạ xuống, sau đó đứng trên chui của thanh kiếm. Áo bào trắng bay lượn, tóc dài bồng bềnh, lặng lặng đứng nơi đó, hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Lúc này tất cả trùng tộc đều ngừng lại, bọn chúng cảm nhận một luồng khí thức khiến chúng sợ hãi. Cộng thêm việc trùng tộc bị một chiêu kiếm giết chết càng khiến cho trùng tộc sợ hãi. Mà mọi người trong tiên quang thành đang vặn phần hoàng sợ, và lúc này cũng ngây ngốc nhìn màn hình lớn, bọn họ không biết người kia là ai từ trên trời giáng xuống dùng một chiêu kiếm đã hạ sắt được bắt mục lang chu sớm làm cho mù mắt bọn họ rồi chúa cứu thế Theo khắc này tất cả mọi người trầm mặc vài giây sau đó đột nhiên hoàn hồ lý hồng quân nhìn bóng người nọ kinh ngạc vạn phần Xung kích lớn nhất đối với hắn chính là chiêu kiếm kia mà bắt mục lang chu cực kỳ cường hãn lại bị một kiếm đóng đinh trên mặt đất chết rồi trung tộc vương bắt mục lang chu đã chết thật rồi ngươi là ai Lý Hồng Quân nốt một ngộ nước miếng hỏi. Lâm Phàm quay đầu lại, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, nhưng lúc này Bách Túc Ngô Công đột nhiên nổi lên, đánh về phía Lâm Phàm. Cẩn thận! Tình huống đột nhiên phát sinh, làm tất cả mọi người kinh hoàng. Và lúc đó bọn họ phát hiện, cái người đứng trên chuôi kiếm kia nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, ngón tay sờ một cái. Một màn kinh khủng xảy ra. Ầm một tiếng, Bách Túc Ngô Công vỡ tan, hóa thành cho tàn ngay lập tức. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm Lâm Phạm Phong Kinh vân đạo lộ hàm răng trắng nõn, cười nói. Bộ dáng lạnh nhạt đã hoàn toàn lưu lại trong lòng mọi người. Vì cái gì mà có thể bình tĩnh như vậy? Một chiều kiếm giết chết bát mục lang thu, một trường bóp nát bất túc vô công. Đây chính là hai đại trùng vương thực lực thông thiên, và cũng chính là hai kẻ đã bước nhân loại đến tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ bọn chúng lại bị người thanh niên kia nghiền ép trong nháy mắt. Tình cảnh này khiến mọi người khiếp sợ kinh hãi. Mười ngón tay lý hồng quân run rẩy, Nhưng không phải sợ Mà là kích động Hắn chống lại trùng tộc đã 5 năm Trong 5 năm này Không biết bao nhiêu nhân loại đã chết trong tay trùng tộc vương Bọn họ nghĩ đến tất cả biện pháp để bảo lưu hòa trùng Còn hai đại trùng tộc vương kia Thì là thực lực bất tổng tâm Thế mà Hai đại gia hòa cực kỳ cường hãn như thế Lại bị thanh niên trước mắt Dễ dàng giết chết Điều này giống như là một viên đạn hạt nhân Nổ trong lòng lý hồng quân vậy Nhân tộc đại đế lý Hồng Quân mất máy môi Danh hiệu này cực kỳ bá đạo Nhưng lý Hồng Quân cảm thấy danh hào này Có thể dưng với người thanh niên trước mắt thôi Hắn tu hành trăm năm trải qua các triều đại Ngồi xem phong vân Không bằng thế sự Chỉ cần thiên địa không biến đổi Hắn chỉ là một vị khách qua đường Truy tìm đại đạo Chính là mục tiêu duy nhất trong lòng tất cả mọi người Nhưng mà khi trùng tộc xuất hiện Thiên địa đều thay đổi Theo ký chấp cổ xưa Đây là khi vi diện mở ra yêu ma xâm lấn nhưng nội dung ghi chép rất ít ỏi căn bản không thể hiểu tất cả những thứ này rốt cục là tình huống như thế nào nhưng mà hắn tin tưởng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nhất định có thể có thế giới mà bọn họ không biết mà thanh niên trước mắt này chính là người của thế giới đó lâm phàm bình tĩnh lạnh nhạt nói này hey, năm năm ngắn ngủi mà xảy ra nhiều chuyện quá bây giờ cảnh còn người mất lý hồng quân nghe lâm phàm nói như vậy Nội tâm đột nhiên cả kinh trái đất nhân tộc đại đế này là người trái đất Mới giờ khỏi 5 năm thôi sao Ầm một tiếng Khi Lý Hồng Quân khiếp sợ Toàn bộ tinh quang thành bạo phát ra vô số thành âm Tất cả mọi người hoan hô vui mừng Giải tỏa tâm trạng sau khi bị áp bức lâu dài Thoải mái Vô cùng thoải mái Trùng tộc vương chết rồi Trùng tộc vương chết rồi Thanh niên này đã cứu chúng ta Mán chỉ dùng một chiêu kiếm đã đánh chết trùng tộc vương Đây mới chính là thần tiên Chúng ta không phải chết rồi Vô số người gieo hò vui sướng Trong lòng bọn họ Lâm Phàm đã trở thành vị thần tiên trong truyền thuyết Đặc biệt là dáng người Giống như là cột trống trời Cao cao không thể với tới Vô số em gái nhìn thấy đạo thân ảnh này Hoàn toàn bị say bề Các nàng cảm thấy lòng mình đã bị đạo thân ảnh đó cướp mất rồi dáng người cao ngất Thần sắc lạnh nhạt kia Đã hoàn toàn hấp dẫn các nàng Nếu như hiện tại Lâm Phàm ngoác ngoác ngón tay Các nàng tuyệt đối sẽ chân đấn nhào tới Hy vọng chi thành Tổng Chỉ huy ngây ngốc đứng trước màn hình Sau đó đột nhiên đứng đến hồ to Nhanh chóng mở tất cả cửa thông tin của thành phố phát ra hình ảnh ở Tinh Quang Thành Đây chính là hy vọng của loài người Lần đầu tiên có nhân loại giết chết được chủng tộc Vương Nhất định phải cho tất cả mọi người thấy được cảnh này Tổng Chỉ huy gầm lên Tâm trạng hương vấn Nhân loại bị trùng tộc chèn ép đến thảm Không biết có bao nhiêu nhân loại mất hết hy vọng Chỉ chờ cái chết đến Như hôm nay Lại có một cường giả không rõ lai lịch Dùng kiếm giết chết trùng tộc vương Điều này quả thực là phấn chấn lòng người Tổng chỉ huy đại nhân Nếu như nhân loại biết trùng tộc xuất hiện Sẽ gặp rắc rối. Nếu như cường giả kia bị trùng thần giết Sợ Nhiều người xung quanh e ngại nói Bọn họ sợ nhất chính là cái này Tuy thanh niên kia rất mạnh Nhưng mà thực lực của trùng thần càng nghịch thiên Nếu hắn bị trùng thần giết chết tại chỗ Sẽ dẫn đến khủng hoảng nghiêm trọng Hy vọng càng lớn Thất vọng càng nhiều Tình hình trận chiến đến bây giờ rất khẩn cấp Mỗi thành phố lớn đều bị côn trùng tập kích Không nên nghĩ nhiều như vậy Hình ảnh này nhất định phải phát đi Thông báo cho Lý Hồng Quân Bất luận thế nào đều phải bảo vệ tính mạng của thanh niên kia Sau đó mang hắn đến tổng bộ Thanh niên cùng đại như vậy Nhất định phải lưu lại Tổng Chỉ huy nói Mọi người không chút do dự Sau đó bắt đầu trở nên bận rồi Trong trước mắt Bất kể là thành thị đang bị côn trùng sâu bỏ tập kích Hay là thành thị đang hưởng thụ hòa bình Lúc này toàn bộ đều nhận được tin tức. Mỗi một thành phố lớn đều có một màn hình lớn. Màn hình này dùng để phát ra tin tức quan trọng. Lúc này, những màn hình kia đột nhiên phát ra. Tin tức quan trọng. Một thanh niên thần bí giết chết hai đại trùng tộc vương. Vừa nghe xong, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay. Trong lòng run lên, sau đó ngừng đầu nhìn màn hình chính. Một ít người trốn trong nhà cầu nguyện cũng mau trống chạy ra. Khi đó, đại học viện vô số thiếu niên thiếu nữ đang lường mạng tu luyện trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ chống lại trung tộc bây giờ lại nghe được tin tức này tất cả mọi người đồng loạt ngưng động tác đối với bọn họ những tin tức loại này nhất rất là quen thuộc không phải hôm nay có một thành phố nào đó bị diệt thì chính là nhân loại bị đánh bại nhưng mà hôm nay lại nghe có người giết chết đại trung tộc vương làm cho bọn họ chấn kinh chuyện này quả thực nằm mơ giữa ban ngày Nhật loại có tiền giết chết trùng tộc vương sao Còn như tất cả cao thủ liên thủ cũng không làm được Giờ khắc này Mỗi một con đường trong thành Đều đã bị chật đích người Hình ảnh này mở ra Một bóng người in vào trong mắt của bọn họ Một thanh trường kiếm to lớn cắm xuống đất Mà phía dưới chuối kiếm kia có một thanh niên mặc áo trắng đang đứng Mà bên dưới thanh kiếm Rõ ràng đã bắt một lang chu Mà cách đó không xa Chính là thi thể của bách túc ngộ công đã bị đát Tàn thành vô số đoạn Lặng lặng nằm nơi đó Hình ảnh này thực khiến cho bọn họ chấn động Đó là trùng tộc vương Bát mục lang tru Quê hương của ta do nó hủy diệt Bách túc ngô công là trùng tộc vương cường đại nhất Chuyện này Hắn rút cục lại Các người nhìn xem Đó là trung thần trung thần cũng xuất hiện Cái gì? Sao có chuyện đó được? Trùng thần xuất hiện sao chúng ta lại không biết Ngay lúc này Lý Hồng Quân trong hình ảnh Đột nhiên lên tiếng Nhân tộc đại đế Đây chính là trùng thần Rất lợi hại Mọi người chính là hy vọng của nhân tộc Không nên bỏ mạng ở đây Người đi đi Hãy đến hy vọng chi thành Nơi đó người có thể phát huy được thực được chân chính của mình Lý Hồng Quân nhận được tin tức phía trên Lập tức lên tiếng Theo Lý Hồng Quân Cường giả như thế này không nên chết ở đây Chỉ có sống sót mới là thắng lợi lớn nhất Nhưng lời này nói ra Đúng là như là đòn cảnh cáo Với vô số nhân loại Còn mọi người trong tinh quang thành hoàng sợ hô to Bọn họ vốn cho rằng người này đến để cứu mình Nếu hắn rời đi kết cục bọn họ Chỉ có một chính là chết ở chỗ này Đừng vứt bỏ chúng ta Ta không muốn chết Nhưng một ít người vẫn hiểu câu nói của Lý Hồng Quân rất đúng Cường dài nhân loại vốn đã ít ỏi Ngã xuống một người sẽ là tồn thất rất lớn Nhưng khoảnh khắc này Người thanh niên mặc áo trắng trong hình lên tiếng <cười> Chỉ là trùng thần mà thôi Bá đạo Quá bá đạo Không ngờ một nhân loại lại nói ra cô bá đạo như thế Trùng thần mà thôi Cái này mà thôi sao Trùng thần cực kỳ cường hãn Toàn thể nhân loại đã bó tay toàn tập với nó Nếu như một thành phố bị trùng thần nhìn chằm chằm Chỉ có nước chờ chết thôi Nhưng trong những mắt thanh niên thần bí này Trùng thần chẳng là gì Toàn bộ mọi người ngây ngốc Trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này Có cái gì đó bá đạo hơn không hey. Lâm Phạm thờ giải bất đặc dĩ Vị trí không giống nhau Quả như là cách đối xử cũng không giống nhau Cái thứ được gọi là trùng thần này chỉ là một cái ánh mắt của hắn đều có thể thuấn sát nó 10 vạn lần. âm một tiếng. lúc này trùng thần di chuyển, vừa xài bước ra, đại địa run lên. thân thể dữ tận kinh khủng của nó trong ngót nhân loại chính là một ma quỷ không gì địch nổi. dù liếc mắt nhìn một cái, đều bị dọa cho từ giác đe ra quần. nhân loại ghê tởm. trùng thần vừa mở miệng, không biết bao nhiêu chủng tộc rơi xuống, mà trong cuốn học của nó, vô số chủng tộc dữ tợn đang di chuyển. sau đó từng tiếng hí thẹt thẹt giống như ma âm vang lên khiến cho người hoảng sợ người dám cả gan giết chết con dân của ta trung thần giống giận một trận sóng âm bạo phát lay động một đám trên trời lay động một đám mây trên trời hy vọng chi thành tổng chỉ huy đại nhân có che giấu hình ảnh không phía dưới bắt đầu bận rộn theo bọn họ tình cảnh này không nên phát thì hơn dù thanh niên thần bí này có đủ mạnh nhưng mà tuyệt đối không phải là đối thủ của trung thần Tuy suốt lần trùng thần ra trận cực ít Nhưng hung danh của nó đã bao phủ trong tim của mỗi người Nỗi hoàng sợ kéo dài Chờ đã Tổng chí huy nghiêm túc nói So với bất luận người nào Hắn là người lo lắng hơn cả Bên cạnh Vô số cường giả ở các nơi đều chú ý hình ảnh trước mắt Trùng thần hung uy vô địch Dù thanh niên thần bí này mạnh cỡ nào Thì cũng không phải là đối thủ của nó đâu Cường giả nhân loại Có thể giết chết trùng tộc vương Không nên chết ở đó Đình Quang Thành đã không có bất cứ cơ hội nào nữa rồi Tất cả mọi người đưa ra kết luận Tuy không đành lòng Nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn màn hình Lúc này một mình lâm phàm đối mặt với tất cả Dù trong phi trước là vô số trùng tộc Trong hàng vạn trùng tộc Nếu như nói thảm E rằng trái đất là nơi thảm nhất Vô một tiếng Trong chớp mắt Hư không chấn động Trùng thần đột nhiên há miệng Sức mạnh ngưng tụ Trong miệng lớn của nó ngưng tụ thành một quả cầu đen nhánh tràn đầy sức mạnh hủy diệt một luồng lực lượng làm cho người ta sợ hãi ra ngưng tụ đó là trung thần hủy diệt đạn lý hồng quân nhìn thấy cảnh này tâm thần run lên đây chính là tuyệt chiêu của trung thần trước đây có một thanh thị thanh thị cường đại sau khi hứng nhận trung thần hủy diệt đạn liền hóa thành tro tàn mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào cũng không có độ phản kháng xong đời rồi tinh quang thành xong đời rồi trung thần quá cường đại Nhân loại chúng ta căn bản không cách chống lại Vô số người kinh hồ Dưới hung y tuyệt thế của trùng thần Bọn họ hoàn toàn không có lòng phản kháng Trong khi đó Đám học sinh học viện nắm chặt hai tay Chẳng biết lúc nào Một nữ sinh tên Thanh Xuân Tịnh Lệ Đứng lên hồ to thanh niên thần bí cố lên Sau tiếng kêu này Các học sinh xung quanh cũng hồ theo Cố lên Tên này không hy vọng đâu Trùng thần còn mạnh hơn cả trùng tộc 3S Nói cách khác Hắn căn bản không phải là đối thủ của chủng tộc tri thần Một người đàn ông nghiêm nghị Nhưng mà toát lên vẻ cao ngạo nói Đây là thiên tài đứng đầu học viện Ở thời đại hỗn loạn thế này Thiên tài có cơ hội quật khởi Cho đến khi thanh niên thần bí này xuất hiện Nhìn tuổi hắn không tranh đạch nhiều với bọn họ Nhưng mà lại có thực lực bậc này Khiến cho người ta ước ao đố kỵ Xoạt một tiếng Sau khi Nam Tử nói xong Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn Trong mắt chứa đầy lừa giận Im miệng Người đó chính là anh hùng nhân loại Người không có tư cách nói vậy Kẻ cận bã Trước đây ta nhìn lầm ngươi rồi Cái gì mà thiên tài số một học viện Hóa ra chỉ là một tên súc sinh Lúc này người thanh niên trở thành mục đích Cho tất cả mọi người chỉ trích Bên ngoài tinh Quang Thành Sức mạnh của trùng thần càng ngày càng lớn Khiến cho Lý Hồng Quân hoàng sợ Hắn chưa từng đối mặt với trùng thần Nhưng giờ khắc này Trùng thần hiện ra sức mạnh khi nắn sợ hãi Khủng bố Thực sự quá kinh khủng Nhân tộc run dễ Chết đi Ở một tiếng Một cột sáng đen nhánh từ trong miệng của trung thần phát ra Trong chớp mắt Phong vân biến đổi Thiên địa một mảnh đen kịt Sức mạnh tà ác này Làm tất cả mọi người đều sợ hãi đứng lên Kết thúc rồi Lý Hồng Quân tuyệt vọng nhìn tình cảnh trước mắt Tất cả đều không kịp nữa rồi Trong khi đó Lâm Phàm thì nở nụ cười, Dãy mắt kinh ngạc của mọi người Khẽ nâng một ngón tay lên Nhẹ nhàng điểm một cái Ở một tiếng Lâm Phạm nhàn nhạt, nhạt nói Sao có thể Lý Hồng Quân hoàn toàn trợn tròn mắt Ngây ngần cả người Mà những người đang vây xem trước màn hình Lúc này cũng dại ra Một ngón tay Chuyện này Lâm Phạm lạnh nhạt dưới ngón tay Huy giật tất cả sức mạnh của trung thần Thời gian trôi qua Khi hắc quang tiêu tan Khuôn mặt dữ tận của trung thần lộ về kinh ngãi Thấy nhân loại kia vẫn bình an vô sự đứng đó Trung thần gào thét Mạnh thật Sau một hồi trầm mặt, tất cả mọi người hoan hô khàn cả giọng, chỉ dùng một ngón tay đã có thể chống lại trùng thần, thực sự quá là bá đạo rồi. Lâm phàm cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất. Tất cả mọi người ngừng thờ, không biết thanh niên thần bí muốn làm cái gì. Ngay cả Lý Hồng Quân cũng trợn tròn mắt, nhìn Lâm phàm không chớp mắt, nhất cử nhất động của Lâm phàm đều có lực xung kích đối với mọi người. Trùng thần, <cười> ngay cả trùng tổ các người đều bị bản đế giết chết, huống chi là ngươi khi mũi chân của Lâm Phàm chạm xuống mặt đất, một màn chấn động nhân tâm xảy ra. Lấy mũi chân Lâm Phàm làm trung tâm, một cơn chấn động lan tỏa, một vòng lại một vòng tỏa ra bốn phương tám hướng, ngày càng lan rộng, trực tiếp bao vây tất cả chủng tộc. Ở một tiếng, một màn kinh khủng nhất xảy ra. Vô số chủng tộc giống như là bị sức mạnh nào đó đả kích, thân thể không ngừng nổ tung hóa thành tro bụi. Đám chủng tộc minh mông như biển, tiêu tan trong chớp mắt còn là trùng thần cô đơn đứng đó Thời khắc này Tất cả mọi người ngây ngần cả người Đại náo bọn họ đã hoàn toàn trống không Mọi người đang xem màn hình cũng trợn mắt ngoác mồm Không kịp phản ứng Ta đang nằm mơ phải không Đau quá Là sự thực Không phải nằm mơ, thật đó Sao có thể chứ Những trùng tộc kia đi nơi nào rồi Làm gì trong một chấp mắt đã biến mất hết vậy Tụi nó có tốc biến sao Và lúc này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Đại quân trùng tộc mình bông dư biển Tiêu tàn ngay tức khắc Chỉ còn lại trùng thần cô đơn đứng ở đó Thực sự quá là kinh khủng Hy vọng chi thành Tổng chỉ huy nhìn màn hình Ngần cả người Chuyện gì thế này Đến hiện tại anh cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Đại quân trùng tộc toàn bộ biến mất Tổng chỉ huy đại nhân trong tích tắc vừa rồi Một luồng sức mạnh khổng lồ Sau đó thì Vậy đó Không còn trùng tộc nào Chuyện đại quân trùng tộc biến mất Chắc chắn có liên quan tới thanh niên thần bí kia Hoặc là do hắn làm Giám sát viên nói Mà bây giờ toàn bộ người trong phòng chỉ huy Đứng như là trời trồng Không thể nào Ngàn vạn quân trùng tộc đó Cho dù có mạnh cỡ nào Cũng không thể diệt sạch khi chưa có một cái chớp mắt chứ Nhưng nếu không phải vậy Thì đã xảy ra chuyện gì vào lúc này tất cả mọi người đều ngây ngốc Còn có vô số nhân loại thế cảnh này Đáng ra phải ăn mừng mới đúng Trùng tộc bị diệt sạch Quá mạnh mẽ thực sự quá là cường đại mà Hắn giúp cục đại thực sự là quá cường đại Chúa cứu thế Chúa cứu thế xuống rồi Vô số nhân loại hoàn hồ Bọn họ khiếp sợ Nhưng cũng cảm thấy phấn khởi Nhân loại chịu đủ chèn ép của trùng tộc Nhưng mà tình cảnh trước mắt Để cho vô số người dâng lên hy vọng Lâm Phạm ngẩng đầu Chắp hai tay ra sau lưng Xài bước về phía trùng thần trung thần không tin vào hình ảnh trước mắt Nhưng mà khi phát hiện đối phương đi về phía mình càng sợ hãi lùi ra sau một bước. Lúc này Lâm Phạm Phong Kinh vân đạm đi tới, chậm rãi tới trước mặt Trùng Thần, sau đó ngẩng đầu lên. Trùng Thần. Thanh âm của Lâm Phạm rất bình tĩnh, nhưng khi bỏ tay Trùng Thần khiến hắn sợ hãi. Trùng Thần không ngờ người trước mắt này lại mạnh như vậy, toàn bộ con dân của mình đều bị tiêu diệt trong nháy mắt, mối liên hệ đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nhân loại. Thanh âm Trùng Thần khàn khàn, đầy sợ hãi. Hắn trong mắt nhân tộc kiến hôi này. Chính là trùng tộc chi thần Nhưng mà hắn biết Mình chẳng qua chỉ là một con trùng tộc nhỏ nhỏ mà thôi Bởi vì thế giới này có hạn chế Cho nên những trùng tộc cường đại căn bản không thể tiếp nhập Cuối cùng vì thực được hắn cường đại nhất Nên mới trở thành thần trong thế giới này Mà bây giờ Người trước mặt đã vượt qua sức tưởng tượng quán Bá, thực sự là quá bá Không cho người ta có cơ hội phản kháng Ngày lúc này Trùng thần muốn khóc Hắn thực sự rất muốn hung hăng ăn người trước mặt này Nhưng mà hắn không dám Bởi vì đối phương sẽ đánh chia thành Lâm Phạm chắp hai tay sau lưng Cứ như vậy lặng lặng nhìn trùng thần Mà lúc này trùng thần đột nhiên cảm nhận được Một luồng sức mạnh cực lớn Từ người đối phương tản ra Hai chân run lên Sau đó trùng thần cong hai chân Nằm dạp trên mặt đất Run rẩy bày Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người Lâm Phạm hư lại một tiếng Trong khi đó trùng thần hoàng sợ phát hiện Một nguồn sức mạnh vô tận hạ xuống Ở một tiếng Từ trước đến nay Trong lòng nhân loại vĩnh viễn có một bóng tối gọi là trùng thần Nhưng mà vào lúc này đã hoàn toàn tiêu tán Hóa thành cho bụi Thắng rồi Lý Hồng Quân nhìn thấy cảnh này Trong lòng run lên không nhịn được điên cuồng giống to Trùng thần chết rồi Trùng thần chết thật rồi Vô số nhân loại trong màn hình TV Nội tâm bọn họ cũng tràn đầy hương phấn Lâm Phạm nghe được tiếng hoan hô trong tinh quang Trong tinh quang thành Lắc lắc đầu xem ra mọi người đều rất là vui Lúc này Lý Hồng Quân đi đến trước mặt Lâm Phạm Cùng kinh nói Nhân tộc đại đế Lâm Phàm gật gật đầu Sau đó nhấc hai ngón tay Bỗng nhiên thiên địa đại biến Hắn đang làm cái gì vậy Trong lòng mọi người nghi hoặc Bọn họ không biết anh hùng nhân loại này đến cùng là đang làm gì Rồi một màn kinh người xảy ra Kiếm ý ngang dọc bao phủ đất trời Thiên địa như biến thành thế giới của kiếm Vô số kiếm ý trôi nổi trong hư không Kiếm ý mạnh tiệt chấn động nhân tâm Những người tu luyện kiếm đạo Dưới cổ kiếm ý này đều dương lên ý nghĩ thần phục Theo bọn họ Đây là kiếm trùng chi thần So với kiếm ý của bọn họ giống như cháu trai đi thăm ông nội vậy Không nghĩ tới trùng tộc Biến trái đất thành như vậy Quả thực là chết không hết tội Ngón tay lâm phàm hơi động Kiếm ý ngang rộng Từng đạo từng đạo kiếm ý xót vào hư không Bay đi bốn phương tám hướng Một thành thị khác đang đều mạng chống lại sự xâm lấn của trùng tộc Bọn họ phát hiện mình thực sự quá yếu Thậm chí có người mất đi ý chí chiến đấu Ngày lúc này Thiên địa chấn động Vô số kiếm ý bay tới Giết chết trùng tộc thời khắc này tất cả mọi người đều chấn kinh bọn họ không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì những thành phố đang bị chủng tộc trấn công đều xảy ra một màn như vậy có một ít chủng tộc mạnh mẽ trốn sâu thảo luận việc làm sao diệt nhân tộc nhưng trong khoảnh khắc đó hư không chấn động kiêm ý quét sạch tất cả trái đất trong mắt lâm phàm như một tinh cầu nhỏ chỉ cần một hơi thở đã có thể bao phủ toàn bộ cho dù một chút động tĩnh cũng không cứ chạy thoát cặp mắt của hắn mặc dù số lượng chủng tộc rất lớn nhưng đối với lâm phàm nó quá nhỏ Lâm Phạm tuyên bố với toàn bộ thế giới Bản đế chính là nhân tộc đại đế Trung tộc trên trái đất đã được thanh trừ Sau khi nói xong câu đó Lâm Phạm bay vào hư không Nhân tộc đại đế Lý Hồng Quân kêu lên Muốn biết nhiều chuyện hơn Nhưng mà không kịp rồi Thân ảnh của Lâm Phạm đã biến mất Đối với nhân tộc Tất cả những thứ này giống như nằm mơ Nhân tộc đại đế Danh hào này được tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng Nhân tộc đại đế đúng là nhân tộc đại đế Hy vọng chi thành Bộ chỉ huy Tổng chỉ huy đại nhân Một số thành thị bị trùng tộc tập kích đều an toàn rồi Căn cứ từ báo cáo những trùng tộc kia bị một luồng kim mỹ hết giết sạch Tổng chỉ huy đại nhân Ở đây cũng vậy Báo cáo nơi đóng quân của trùng tộc Đã còn không có bất kỳ sóng, sóng năng lượng nào nữa Tổng chỉ huy nghe được Phía dưới báo cáo Cả người ở đó thật lâu chưa hồi thần Trùng tộc giết sạch rồi sao nhân tộc đại đế rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy. Hiện tại Lâm Phàm đã đến nơi sâu nhất trên trái đất. À mình nghỉ đây nhé mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.